Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảnh diễn một lần nữa Đoàn làm phim thuê một nhà trọ Rồi phân phòng cho mọi người ở Mỗi người dùng một phòng Có xe riêng đưa đón đến trường quay Cổ Húc Uy và Miêu Cả Vân Cùng đến Thượng Hải Toàn bộ hành trình làm bạn với nhau Không có sự trợ ngại về thay đổi Đất đai thời tiết Trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ Mặc dù hai người bọn họ không công khai tình cảm Nhưng cũng không có cố ý dấu giếm Mà Đạo Viễn đã biết sắc bén lại thường thấy hai người bọn họ ngồi với nhau sau khi đóng phim xong, đoán rằng bọn họ đã sa vào tình yêu cuồng nhiệt. Húc Uy à, có muốn làm sáng tỏ chuyện tình yêu giữa nhà sản xuất và ngôi sao, cho giới truyền thông biết hay không, để tuyên truyền cho tác phẩm mới? Đa Viễn thử thăm dò ý kiến của cô Húc Uy. Cũng được, cô Húc Uy không phản đối. Ngay ngày hôm sau, tin tức trên khắp các quốc gia châu Á Mẹ của Miêu Cả Vân là Lâm Lệ Thủy, cũng tìm được tin tức từ tờ tạp chí. Sau khi con gái của bà nổi tiếng, ngày nào cũng lật xem mấy tờ báo giải trí, xem có tin tức gì liên quan tới con gái hay không. Hôm nay thấy tờ báo viết, con gái sắp cả vào gia sau là cô sâu của ông chủ nhà sản xuất xà thịt cổ Húc Uy, khiến cho bà bị dọa tới giật mình, vội vàng cầm theo tờ báo chạy đi tìm chồng. Ôi, Chí Thành à, Đây là thật hay già vậy, con gái sắp cả vào nhà giàu có rồi." Miêu Chí Thành đang đánh cờ với hàng xóm ở dưới gốc cây lớn, vừa nghe thấy vợ mình nói vậy thì gấp lấy tờ báo rồi cầm lên xem. Tất cả hàng xóm dưới gốc cây cũng đều vây quanh để nhìn vào. "Chúc mừng nha, cả Vân đúng là người tài giỏi. Con bé cũng những trở thành ngôi sao lớn, lại còn trở thành nàng dâu của nhà giàu có, chúng ta cũng được thơm lây rồi." Hàng xóm dưới gốc cây nhiệt tình chúc mừng không ngừng. Tôi thấy đám cưới phải một, hai trăm bản mới đủ nha. Một người đàn ông ve vầy cây quạt. Miệng cười đến nỗi lộ hết hàm răng vàng khẻ. Nói không chừng, đây là tờ báo bậy bạ thôi. Lâm Lệ Thủy và Miêu Chí Thành cười cười. Trong bụng lại thầm đồ mồ hôi lạnh. Rốt cuộc cổ húc y này là ai, bọn họ cũng không biết. Hai vợ chồng Miêu Chí Thành về nhà trong tiếng chúc phúc của mọi người. Lâm Lệ Thủy tiến đến hỏi chồng ở trên đường. Ông à! Ông xem chúng ta có đến Thượng Hải một chuyến hay không vậy. Đúng là nên đi một chuyến, ngộ nhỡ con gái bị người ta lừa thì phải làm sao? Vậy thì chúng ta lấy lý do gì đây? Thì đã nói là đi thăm, ở trên báo chi có viết, tôi lên xem thế nào. Kể từ khi Miêu Chí thành làm bố cũng thôi sao, cũng thường đọc báo như lập vợ mình, cũng muốn xem có tin tức về con gái hay không. Vậy thì lúc nào lên đường đây? Lâm Lệ Thủy cắt tiếng hỏi trong, càng sớm càng tốt đi. Vậy thì có cần phải thông báo với con gái hay không hả ông? Tất nhiên là không cần rồi, con bé bận rộn như vậy, bà chỉ cần hỏi con đang nghỉ ngơi ở đâu là được, chúng ta đến thẳng đó mà tìm con. Vậy thì mau, mau trở về một chút để chuẩn bị đi ông. Cứ như vậy, hai người đi lên thượng hải, cả hai ăn mặt thời thượng, đeo kính mắt, rất sợ bị nhận ra mình là ba mẹ của ngôi sao lớn. Bọn họ nhìn thời gian, cũng đã sắp 6 giờ tối rồi, trước tiên kêu xe taxi đi mua vịt quay cung thức ăn cho con gái bồi bổ bồ một chút. Đến trước nhà trọ của con gái, bọn họ trực tiếp nhấn chuông cửa tìm con, bởi vì không có thông báo trước trận này, cũng không biết con gái có ở đó hay không, quyết định thử vận may một chút. Vậy mà, có người ra mở cửa. Mở cửa là một người đàn ông cao gầy, anh mặc quần màu đen, quần jean, khuôn mặt rất là đẹp trai, vẻ mặt có một chút lạnh lùng nhưng lại có vẻ rất được lòng người. Lâm Lệ Thủy và Miêu Chí Thành nhận ra đó là Cổ Húc Uy trên báo có hình của anh. Hai vợ chồng kéo kính xuống cùng nhìn nhau một cái thầm nghĩ rằng Cổ Húc Uy xuất hiện ở nơi ở của con gái, vậy thì trên tờ báo viết là thật rồi. Xin hỏi hai bác tìm ai ạ? Cổ Húc Uy khách sáo cất tiếng hỏi. Chúng tôi là ba mẹ của Khả Vân, con bé có ở đây không? Là bác trai và bác gái sao? Chào hai bác, cháu là Cổ Húc Uy. Cho các bác cũng đã đọc được tin tức đại khai chào với Khả Vân từ trên thông rồi. Cô húc ý cười mở tự giới thiệu mình, rồi chìa tay ra nắm lấy tay của hai người. "Thật ra chúng tôi đến đây là để thăm con bé." Lâm Lệ Thỳ có một chút cương khảo, bà muốn dấu ý định kiểm tra xem con gái có bị lừa gạt hay không. Đúng đó, là tới thăm hỏi thôi. Miêu Chí Thành cũng ở bột bên phụ họa. Mười bác trai bác gái vào nhà. Có thể các bác phải đợi thêm một chút nữa. Cả văn vẫn còn phải quay phim. Muộn một chút mới trở lại ạ. Cổ húc uy chào đón hai người rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net